Huyện giới đốc hành tập 146 Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang im dưới phần bình luận của video này Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện Trước kia khi đối đầu với Trầm Vân và tam đại trưởng lão của phong luật thắc bắc tiêu viêm phải vận dụng mọi thủ đoạn mới chống lại được Nhưng hiện giờ hắn có thể đường đường chính chính giao thủ với thương lang vương lại còn thuận lợi rút lui, đây chính là cơ hội tu luyện tốt nhất, nên hắn sẽ không dễ dàng lộ ra sát chiêu. Không biết tên kia là ai, ba ngày không tìm thấy ta, có phải đang tức giận đến dậm chân không? Tiêu viêm cười khoái chí, hắn tung người nhảy lên thân đại địa ma hùng, rút chủy thủ ra khỏi cơ thể đó, rồi voi lấy một viên ma hạch màu vàng. Sau này luyện đan sẽ cần đến đây. Hắn bước tới dòng suối nhỏ bên cạnh, rửa sạch ma hạch rồi thu vào nạp giới, Nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước, thấy bản thân có phần chật vật. Tiểu viêm khẽ lắc đầu. Những ngày nay màn trời chiếu đất khiến cho hắn chẳng khác gì một giãn nhân. Tâm thiên đôi động ngày càng thuần thục, nhưng gần tụ phần thân vẫn chưa thành công. Tâm thiên đôi huyễn thân đúng là không dễ tu luyện chút nào. Màn tay bốc lên hỏa diễm màu xanh biếc, hơi nước quanh đó lập tức bốc hơn. Tiểu viêm khẽ cao mày, nói nhỏ. Hiện tại còn hơn 20 ngày nữa mới đến lúc sóng năng lượng thiên vực sơn mạch bắt đầu. Tính ra ta có hơn 10 ngày để ra khỏi nối núi này. Đến lúc đó, có thể trực tiếp bay đến thiên vực sơn mạch. Còn việc có thể ngưng tụ phần thần hay không, còn phải xem tạo hóa thế nào. Thời gian một tiếng, tiểu viêm đứng dậy, vừa định xoay người rời đi, thì lông bài chợt nhú lại, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Nơi đó rất nhiều bóng đèn đang tiến đến. Hắn thậm chí có thể ngửi thấy mùi vị hung hãn từ xa. Lần này tới cũng nhanh thật. Thế vậy tiêu viêm không chỉ không chạy, mà còn dừng lại. Hai tay khoanh trước ngực, mỉm cười nhìn đám bóng đen đang tiến đến gần. Tiểu tử, giao vô tướng quả ra đây. Nếu không bọn ta sẽ biến ngươi thành thịt non mà từ từ ăn. Một tiếng gầm giận dữ vang lên từ xa, khiến cả khu rừng rung chuyển. Bóng đen đến gần, lộ ra một con ma thú phi hành khổng lồ. Hai cánh nó mở rộng, các theo, theo cuộn phòng ép cả khu rừng bên dưới xuống trên đầu ma thú một đại hán cường tráng toàn thân đầy sẹo đứng sừng sững hai mắt hung dữ nhìn chằm chằm tiêu viêm bên dòng suối phía sau đại hán còn có nhiều ma thú lớn nhỏ bọn chúng mang khí tức cường hãn xem ra hắn đã điều động toàn bộ thủ hạ tới đây người sừng sững ở đây đây cần gì vì một quả vô tương quả mà đuổi diệt ta chứ như vậy chẳng hạ thấp thân phận của ngươi sao Tiếp viêm cười hỏi, người kia chính là thường làng vương, chốt thể của ngọn núi này. người đó hắn đều vào thể lực mạnh mẽ mà tự mình hóa hình. Việc này không hề dễ dàng. Mà thông vốn hóa hình như cao dài đan dược xuất thế đều phải vượt qua lối kiếp. Nếu không chịu nổi sẽ bị xe đánh chết. Tất nhiên nếu có hóa hình đan thì có thể giảm nguy hiểm. Nhưng loại đan dược cấp 7 quý hiếm này, thường làng vương khiển điên không có được. Trong giới ma thú, Nó đã đăn dược cực kỳ hiếm gặp. Không phải muốn là có. Trả lại cho ngươi cái rắm đấy. nghe lời tiêu viêm thương lang vương nổi giận mắng lớn rồi nhảy khỏi ma thú phi hành rồi xuống đất như đầm một tòa tháp làm cho dòng suối nhỏ bên cạnh đổ vang được bắn đầy tung tué. Dạo hay không, hôm nay ta giết ngươi. Đôi mắt đỏ ngầu của cơn lang vương cắt gào nhìn tiêu viêm. rồi bàn chân đảm bảnh xuống đất tạo ra một khe lớn lan rộng tình hình của hắn lao thẳng tới, móng tay sắc như dao ngay lập tức đâm thẳng vào yết hầu của tiêu viêm, không khí xung quanh bị xé rách thành từng vệt đen. tiêu viêm mỉm cười, lập tức lùi lại mấy chục bước. bát đạo tàng ảnh hiện ra, nhẹ nhàng tránh được công kích của thường lang vực. trong thời gian này việc tu luyện tam thiền rồi huyễn thần đã ăn sâu vào phản xạ của hắn, mỗi lần né tránh đều tiến triển đến cực hạn. tiểu tử đáng chết, người chỉ biết trốn sao? thấy tiêu viêm dễ dàng né tránh, Thường Lang Vương càng thêm giận dữ. Hắn hoại ngân hẳn Tiêu Viêm, nhưng lại không thể chạm được vào người đối phương vì thân pháp quỷ dị. Tiêu Viêm mỉm cười định đáp lời, thì ánh mắt chợt ngưng tụ. Hắn nhìn chằm chằm vào một đạo tàn ảnh phía trước. Ba tàn ảnh hai cả đã tiêu tan, nhưng tàn ảnh cuối cùng vẫn giữ nguyên hình dạng. Tiêu Viêm mơ hồ cảm nhận được một luồng linh hồn lực từ trong đó, thành công rồi hắn trợn mắt nhìn tàng ảnh kia nhất thời ngây ngẩn không hề không chế đặc biệt vậy mà lại ngưng tụ được phần thân sau một thoáng kinh ngạc Tiểu viêm vui mừng ra mặt lập tức xuất chiêu tàng ảnh kia hóa thành một điểm sáng tiến vào mi tâm của hắn đây mới chỉ là bầm mống vân thân nhưng bước khó khăn nhất đã vượt qua từ giờ hắn sẽ toàn lực rèn luyện có thể thuận lợi tu luyện tam thiền rồi huyễn thân <cười> đã ta xem là người đã giúp tam một lần ta sẽ để ngươi tiếp tục làm đại vương của ngọn núi này. Tiêu Viêm cười lớn, bả vai rung lên, cốt sực thòng suốt lập tức mở rộng. thấy Tiêu Viêm định chạy, Thương Lăng Vương gầm lên giận dữ, nhưng vừa làm tới vài bước thì thân hình của Tiêu Viêm đã biến mất. Ngày sau đó, hắn chỉ biết đứng đó nhìn trời mà thôi. Thiên hoàng yêu xí, là thiên hoàng yêu xí. Nghe tiếng thét chói tai phát ra từ miệng Thương Lăng Vương. Tiêu viêm liền giỡn sợ, ánh mắt chợt chuyển đến đôi cốt dược sau lưng, Mặt hơi híp lại nói: người nhận ra nó sao? Ánh mắt kinh hãi kéo dài một lúc, Tương Long Vương cũng dần dần hồi phục tinh thần, hắn thoáng độ vẻ sợ hãi liếc nhìn Tiêu viêm, bước chân lùi lại mấy bước. Mặc dù da thịt trên cốt dược, thậm chí lồng chìm đã biến mất không còn dấu vết, nhưng trong cốt dược vẫn ẩn chứa một loại khí tức đặc thù, hắn lập tức nhận ra. Bởi vì năm đó hắn từng thấy qua một thiên yêu hoàng chân chính. Loại linh hồn nguyên bản này là uy áp sâu trong huyết mạch, cả đời khó có thể quên. Người lấy thiên hoàng yêu sĩ từ đâu ra? tương lang Vương gắt cao nhìn tiêu viêm trầm giọng nói. Nhìn bộ giang hải cốt này, rõ ràng là con thiên yêu hoàng kia đã chết. Nhưng thiên yêu hoàng là tồn tại đứng đầu trong bà thú giới. Dù số lượng không nhiều, nhưng mỗi con đều có thực lực đáng sợ, tiềm lực cực kỳ khủng bố hơn được bội thiên yêu hoàng trước khi chết đều sẽ quay về thế đàn trong tộc mọi nhân căn bản không thể tiếp cận cũng chỉ là có được cánh của thiên yêu hoàng thiên hoàng yêu sĩ này là của ma thú loại nào vậy người đến cả thiên yêu hoàng cũng không biết sao thường làng vườn sững sờ nghe câu hỏi của tiêu viêm rồi kinh ngạc bật tốt vẻ mặt của hắn như thể vừa nghe một chuyện đực cười thiên yêu hoàng ấy à chẳng phải là cái xác khô thần biết kia sao Vậy ra nó gọi là thiên yêu hoàng đấy Tiểu viêm lẩm bẩm trong lòng Tôi tùm tìm cười nhìn thương Đăng Vương Ngươi kể cho ta nghe Những gì ngươi biết về thiên yêu hoàng đi Tiểu tử Ngươi nghĩ mình là ai mà dám nói với lão tử Bằng giọng đó Đừng tưởng ngươi có thiên yêu hoàng xí Là có thể dưng oai Nếu người của thiên yêu hoàng tộc biết ngươi dùng cánh Của tộc nhân họ Làm tài hiệu phi hành đấu kỹ Chắc chắn sẽ truy sát ngươi không chết không thôi Lúc đó còn muốn khóc cũng không kịp đâu thường Lăng vương giận dữ nói khi nghe tiêu viêm nói chuyện không chút khách khí nếu người biết điều gào vô tương quan ra đây nếu không hôm nay ta sẽ giết người đấy thường Lăng vương liếm đôi môi đỏ tươi mặt hơi đỏ lên nhìn chăm chăm vào tiêu viêm chân đạp mạnh xuống đất thân hình vọt lên không xuất hiện ngay trên đầu tiêu viêm cầm lên một tiếng giận dữ Cần sành đổi trên tay mang theo âm thanh trầm đục năm đấm hùng hăng đánh xuống nhẹ nhàng nhìn thấy công mãnh liệt của thường lang vương tiểu viêm cong ngón tay búng trong một luồng sáng ngân bọc sắc bén lập tức dựng đứng trước mặt nắm đấm thường lang vương đánh lên ánh sáng bạc phát lên âm thanh trầm đục như kim loại va chạm một quyền đánh trúng sắc mặt của thường lang vương hơi đổi hắn chỉ cảm thấy cánh tay như tê liệt còn chưa kịp rút tay về một đấm đấm màu bạc đột nhiên đánh ra như ánh chớp hung hăng nện lên ngực của hắn Một quyền trúng đích cô hỏng của thường làng vườn hơi ngọt Ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi Lực đạo này thật sự do tiểu tượng kia đánh ra sao Thường làng vườn thân hình chặt vật rời xuống đất Hai chân kéo dài việt sâu hơn bởi bước Mới chậm rãi ổn định lại Ngần đầu kinh hãi nhìn lên Đồng tượng có lại khi dừng trên thân ảnh Màu bạc bên cạnh tiêu viêm Thân thể kia không chút xuất mẻ Hắn cảm nhận rõ ràng Khí tức nguy hiểm Người có hai lựa chọn Một trả lời câu hỏi của ta Sau đó tiếp tục làm đại vương ngọn núi này Hai là ta giết người ngay bây giờ Tiêu viêm thản nhiên nói Bằng vào người sao Thương Lăng Vương nổi giận Bằng vào nó Tiêu viêm cười chỉ vào Thương Lăng Vương Địa yêu khôi bên cạnh lập tức phát ra tiếng vang nặng nể Như đạn pháo lao thẳng về phía Thương Lăng Vương Nhìn thấy địa yêu khôi nào đến Thương Lăng Vương cũng biến sắc Qua giáo thủ ngắn ngủi kia Hắn hiểu rõ qua nhân màu bạc này cường hãn thế nào trong lòng bừng lên sát khí hai mắt đỏ ngầu gầm một tiếng rồi lao tới đối chiến với địa yêu khôi cả hai đều là cận chiến lại đều am hiểu lối đánh này nhưng mới vài chiêu chân dệt đã lộ rõ địa yêu khôi vượt xa tương lang vương về thực lực lẫn thân thể càng đánh thắng bại càng rõ ràng sau cơn va chạm khí lãng cuồng bạo bùng phát đã vụn đổ tung hóa thành bột phấn Xuống nhập bên cạnh gạo thét Cổ nước bắn cao Cây cối xung quanh gãy rạp như rạ Quyện phòng khuếch tán thân thể của địa yêu khôi khẽ run Lùi nửa bước Trong khi đó thương lang vương bị đẩy đuổi Cả chục thước mới ổn định được thân hình Hùng sát trong mắt Đã bị kinh hãi thay thế Hắn cũng biết Với thực lực đáng sợ của quán nhân kia Giết hắn chẳng phải chuyện không thể gì Lùi lại hắn chưa kịp tuân đảnh tiểu viêm Thì đã la liệt Ngừng, ngừng, ta nhận thua, ta nhận thua. Thấy sát khí của địa yêu khôi đánh tới, thương lang vương biến sắc mặt vội vàng kêu lớn. Lượt vỡ dứt địa yêu khôi lập tức dựng lại, đôi mặt trống rỗng nhìn chăm chăm thương lang vương, khiến giả tạch của hắn lạnh buốt Trên không trung, tiêu viêm chợt mỉm cười đáp xuống đất, dừng lại bên cạnh địa yêu khôi. Nói đi, ta muốn biết mọi thông tin về thiện yêu hoàng, Thương Đăng Vân đau máu đầy khóe miệng. Ánh mắt vẫn còn chỗ e ngại nhìn địa yêu khôi, rồi kẹo cắn răng, hơi không cam lòng mà nói. Thiên yêu hoàng kia có danh tiếng cực lớn trong bà thú giới, giống như đàn tháp hoặc hồn điện ở Trung Châu. Trong bà thú giới, họ thuộc các bậc đứng đầu. Mỗi thiên yêu hoàng khi sinh ra được tộc trưởng khai mở linh trí, lập tức đã tới trình độ ngũ dài, lại có linh trí như nhân loại. Đến khi trưởng thành, đa phần đã đến thất cấp, người đội bạch thậm chí đạt tới bát cấp vô cùng khủng bố. Bởi vậy dù số lượng ít nhưng địa vị của họ trên đấu khí đại lục vô cùng trọng yếu. Ngay cả các thế lực như là đan tháp hồn điện cũng phải kiêng dè. Mỗi tộc nhân thiên yêu hoàng trước khi chết đều quay về tết đàn trong tộc chờ đợi ngày tử vong. Vì vậy những gì trên thân thể họ rất khó bị người ngoài đoạt được. Một là khó tiếp cận, hai là nếu bị phát hiện hậu quả khôn lường. Nơi nên đầy thường đang vững liếc tiêu viêm một cái tỏ rõ vẻ vui sướng khi người ta gặp họa. Dù người có thế lực nào chống lưng thì so với thiên yêu hoàng tộc hắn đáng nhắc tới sao? Thế mà còn dám công khai dùng cốt dực của họ? Tiêu viêm không để ý nhíu mày. hắn không ngờ ma thú khu kia lại có thân phận khủng khiếp như vậy. Trong ma thú giới còn có bộ tộc nào có thể chống lại bọn họ không? Tiêu viêm như chợt nhớ đến tự nhiên kết mạch của nàng có thể áp chế máu huyết thiên điều hoàng bản thể hàn cũng không tầm thường nghe về thương lan vương trần trừ rồi đáp có hai chủng tộc một là cửu u địa minh mãng hay là thái hư cổ long Cửu u địa minh mãng thái hư cổ long tiếp phim lẩm bẩm hai cái tên lại nhớ mày hắn không hiểu rõ về chúng nên cũng không chắc tự nhiên có thuộc một trong hai chủng tộc đó không hai tộc này cũng rất khủng bố Cửu u địa minh mãng đông hơn những phần lấn huyết mạch không có tinh thuần, họ tạo thành một gia tộc khổng lồ, người trong đó không thiếu cao thủ, mà thú có tuổi thọ dài, tích lũy lâu ngày, thực lực tự nhiên rất mạnh. Còn Thái Hư Cổ Long thì thần bí hơn, ta cũng không biết nhiều, nhưng thực lực của họ không cần nghi ngờ. Nghe nói Thái Hư Cổ Long từng tranh đấu với Thiên Diêu Hoàng. Nói đến đây, sắc mặt của Thường Làng Vương hơi cổ quái. Thiên Diêu Hoàng vốn đã khiến người ta run sợ, mà Thái Hư Cổ Long lại càng kỳ lạ gần như chuyện hoang đường vậy. Hê hey, hê, hey, tin này ta chỉ nghe đồn thôi. Thấy hư cổ long trong bà thú giới cực kỳ thần bí. Nghe nói họ có thể tùy ý xuyên qua không gian hư vô, để không gian làm tọa kỳ hoàn mỹ. Dĩ nhiên thực hư thế nào thì ta không rõ. Từng làn vườn hoặc hàn rồi nhìn về tiêu viêm. Điều người muốn biết ta đều nói cả rồi. Trong không gian hư vô xuyên qua sao? Thấy hư cổ long quả thật danh bất hư truyền không biết tự nhiên có thuộc tộc này không một chút năng lực của nàng đúng đã có liên quan đến không gian tiêu viêm gật đầu làm bậm trong lòng hắn ngẩng đầu nhìn thương lang vương vung tay đem trong một quả vô tương quả khô từ nạp giới cầm lấy đi đây là thù lao của ngươi ngoài ra chuyện hôm nay hy vọng cười giữ mồm giữ miệng tiêu viêm ngươi không muốn cái núi này nữa nhận lấy vô tương quả thương lang vương lập tức mừng rỡ cẩn thận cắt vào nạp giới người yên tâm mà thú bọn ta nói để giữ lời, không như nhân loại các ngươi lại lật lọng. Việc này ta sẽ không nói ra, vì nói ra cũng chỉ chuốt lấy phiền phức thôi. Nhưng xong gây trả lại vô tướng quả, ta nhắc ngươi một câu: tốt nhất đừng để Thiên Diêu Hoàng tộc phát hiện cốt dược của ngươi, nếu không ngươi sẽ bị đuổi giết không có nơi trôn thân đâu. Vừa dứt lời, Thương Lang Vương đã vọt lên lưng cuộc màn thú cực lớn kia, quát một tiếng, dẫn đám hà thú quay về như gió cuốn. Tiêu viêm nhìn theo bóng lưng dần biến mất, khẽ thở dài. Quay đầu nhìn cốt dược sau lưng, không khỏi cười khổ. Thứ này đúng là một phiền toái không nhỏ rồi. Bên trong hăng ám sẩm lầm, một đống lửa được đốt lên, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt chiếu đoạn một vùng rộng lớn. Ánh lửa lan tỏa kiên băn kính gần trăm mét xung quanh, cũng phản phất như biển nhuộm bởi sắc đỏ ấm áp. Bên cạnh đống lửa tiêu viêm ngồi quanh chân. Ánh lửa phản chiếu lên khuôn mặt hắn Tự nhiên phủ lên một lớp vải mỏng màu đỏ giở phút này hắn đang nhắm chặt mắt Ở bi tâm đã hỏa ẩn mơ hồ Tỏa ra ánh sáng yếu ớt Sự yên tĩnh kéo dài một lúc lâu Đột nhiên tiêu viêm mở mắt Một luồng năng lượng vô hình Từ bi tâm tuôn trào dữ dội Lượn lờ quanh thân Rồi hóa thành một bóng người Diện mạo của bóng người này Hoàn toàn giống hệt với tiêu viêm Tiêu viêm quay đầu nhìn bóng người đó có thể thấy rõ ngọn lửa đỏ rực đằng sau, xuyên qua thân thể trong suốt của phân thân. Thực lực của phân thân này vẫn chỉ ở cấp bậc đấu linh. Hơn nữa thời gian ngưng tụ quá ngắn, nếu gặp người có nhãn lực sắc bén, chỉ cần nhìn một cái đã có thể nhận ra lai lịch. Tiểu Viêm khẽ nhíu mày, trầm giọng lẩm bẩm. Theo phương pháp tu luyện trong đầu, bước đầu tiên là ngưng tụ phân thân, khi đã ngưng tụ thành công, bước tiếp theo là rèn luyện phân thân ấy." khi cho nó đạt tới thực lực ngang với bản thể tuy nhiên điều này nói thì dễ làm lại cực kỳ khó khăn ngay cả phí thiên tu luyện nhiều năm cũng mới chỉ khiến phần thân đạt đến cảnh giới đăng được khoảng cách đến đại thành vẫn còn rất xa hiện tại thiêu viêm mới chỉ bước được bước đầu tiên con đường phía trước còn dài như vực sâu không đáy theo nghiên cứu tu điện nếu đã có phân thân cần dung nhập từ từ phòng lôi trì lực vào trong đó Dùng thực lực phong lưu này che giấu ba động linh hồn, vừa phong hộ, vừa giữ được bí mật. Tiếp viêm nhìn phân thân bên cạnh, suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn. Vậy thì lôi quang trên người phân thân phía thiên này chính là vì lý do này. Hơn đứa phong lưu trì lực còn trở thành một loại thủ đoạn công kích, uy lực cực kỳ mạnh. Có điều cơ thể của ta không có phong lưu trì lực. năm tối tu luyện tam thiên lôi động mới hấp thu được một ít, hoàn toàn không đủ để luyện phân thân. Vậy phải làm sao đây? Chân mạch của tiêu viêm díu chặt. Nếu phần thân không có phòng lối trì lực, bảo vệ, các phải thứ tương tự như vẫn là tâm viêm, rất có thể sẽ bị thương tổn tới linh hồn. Phần thân của phí thiên chính là bài học nhãn tiền. Nhưng phòng lối trì lực rất khó tìm. Nằm đó vất vả lắm mới hút được một chút từ lôi vân chỉ đủ để tu luyện tam thiên lôi động. Trong lúc trầm tư, khúc củ trong tay của tiêu viêm bị bóp nát thành bụi mịn. Hắn không khỏi cười khổ, Tam thiên lôi huyện thân này thực sự khiến hắn đau đầu Ngủ ngốc Ai nói nhất định phải dùng phong lôi trí lực Đó chỉ là một cách luyện mà thôi Dùng năng lượng khác cũng được Trong cơ thể của người có dị hỏa đấy So với phong lôi trí lực Còn mạnh hơn nhiều Đặc biệt là vẫn lạc tâm viêm kia Nhưng người dùng nhập được vào phân thân Sau này dù gặp loại năng lượng khắc chế linh hồn nào Cũng không cần sợ Khi đối thiêu sót duy nhất Của linh hồn phân thân được bổ đắp Chuyện được so với phần thần của phí thiền còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần đó. Giọng của thiên hỏa tôn giả vang lên từ trong đạp giới. Vẫn nghe vậy, tiêu viêm sững sốt, ấp úng nói. Phương pháp tu luyện yêu cầu dùng phong lưu chi lực. Nếu thấy bằng năng lượng khác, đặc biệt là vẫn lạc tâm viêm, có thể gây hại cho linh hồn. Vậy chẳng phải phần thần sẽ bị luyện hóa luôn sao? Thế gian này vốn là cầu vũ quý trong hiểm nguy. Vẫn lạc tâm viêm đã bị người luyện hóa hoàn toàn Sao có thể phản vệ linh hồn của ngươi? Chỉ cần giữ được sự cân bằng Trong quá trình tu luyện Từ từ tiến hành Ngày phân thân đại thành Chỉ còn là chuyện sớm hay muộn. Giọng có thiên hóa tôn giả vang lên nhẹ nhàng Tiểu viêm không phải kẻ ngu Được nhắc nhở Trong lòng hắn như bừng tỉnh Số lượng thân phong đô chi lực Đúng là có có được Nếu vậy thì thử dùng di hỏa một lần Nếu thất bại cũng không tổn thất gì Một khi thành công Linh hồn phân thân sẽ hoàn chỉnh hơn. Sau này giao chiến sẽ có trợ lực lớn. Đã vậy thì thử xem sao. Khi đã quyết định, ánh mắt của tiêu viêm không còn chút do dự. Chỉ còn chưa tới 20 ngày nữa là đến kỳ triều tịch nam trưởng ở thiên mục sơn mạch. Dựa theo lộ trình, hắn sẽ mất 5-6 ngày để vượt qua sơn mạch này. Thời gian còn lại phải tranh thủ luyện phân thân. Nếu không thì phân thân cấp đấu linh yếu ớt này hoàn toàn vô dụng. Hắn bấm tay chỉ vào phần thần bên cạnh, phần thần run lên hóa thành một luồng sáng vô hình tiến vào mi tâm. Tiêu Viêm vung tay, địa yêu khôi xuất hiện làm hộ vệ. Rồi hắn nhắm mắt, tâm thần nhập vào linh hồn hải vực. Bên trong hải vực hư ảnh Tiêu Viêm hiện ra trước mặt lực lượng linh hồn khẽ ba động. Một quang điểm nhỏ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Phần thân bột lần đỡ xuất hiện. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, phần thân trước mặt cũng ngồi xuống. Hắn kẽ hít một hơi, tay vẫy nhẹ, một đoàn vẫn lạc tâm viêm hiện ra trong lòng bàn tay. Khi di hoạt xuất hiện, linh hồn hải vực lập tức ba động mạnh mẽ. Dù đã bị thu phục, vẫn lạc tâm viêm vẫn có tính khắc chế về linh hồn, khiến linh hồn lực theo bản năng giữ khoảng cách. Tiểu viêm không để ý, vùng tay ném ngọn lửa tới, bác phủ lấy phân thân. Ngọn lửa vừa chạm vào phân thân ấy, thân hành liền đun mạnh, hư ảo càng thêm mờ nhạt hơn đè thấp nhiệt độ, giữ cho lửa mức thấp nhất, chỉ cần người tập trung không bị quấy nhiễu, với khả năng khống chế hỏa diễm của người hoàn toàn có thể làm được mà. giọng của thiên hỏa tôn giả vang lên trầm thấp. ngón tay của tiêu viêm khẽ động, ngọn lửa bao quanh phần thân lập tức trở nên ảm đạm, nhiệt độ hạ xuống, Bao quanh phần thân tuy run rẩy nhưng dần ổn định. tiêu viêm toàn thân khống chế nhiệt độ vẫn lạc tâm viêm, phần thân truyền đến phản ứng nhỏ nhất đều được hắn cảm nhận và điều chỉnh tức thị. Đây là một quá trình cực kỳ gian nan, đòi hỏi khả năng khống chế hỏa diễm cực kỳ cao. Dưới sự rèn luyện ấy, phân thân tuy chậm chạp nhưng dần trở nên chân thật. Sự tiêu hao tinh thần cực kỳ lớn, ngay cả Tiêu Viêm cũng cảm thấy mệt mỏi lan tỏa từ sâu trong linh hồn. Nhưng hiệu quả thì rõ ràng rồi. Nếu để cho Phí Thiên hay những kẻ tu luyện tam thiên độ huyễn thần khác trông thấy, chắc chắn sẽ kinh hãi. Tốc độ luyện phân thân của Tiêu Viêm vượt trội. Nhưng so ra đã gấp trăm lần bọn họ rồi Thiên hoạt Tuần sản nhìn thấy tiêu viêm Đã bớt vào tiết tấu ổn định Hai lòng mỉm cười rồi biến mất Bên trong tinh hồn Hai tiêu viêm ngồi đối diện Một người sắc mặt nghiêm túc Một người bị lửa bao phủ Bên trong phần thân hư ảo Từng tiết hỏa diễm vô hình chậm rãi rung nhập Khiến cho thân thể dần trở nên ngưng thực hơn Đêm dần trôi Bình minh đó dạng Ánh mặt trời chiếu rọi xuống bên cạnh đống lửa tiêu viêm chậm rãi mở mắt trong mắt lộ ra một vẻ mỏi mệt suốt một đêm hắn tiêu hào tinh thần chẳng kém gì khi giao chiến sinh tử rèn luyện phân thân này đúng là quá khó dựa theo tốc độ hiện tại ít nhất mất hai tháng mới đạt tới cảnh giới tăng đường muốn đại thành thì không biết đến bao giờ tam thiên lôi luyện thân quả nhiên là đấu kỹ khó nhất của phong tuổi các. hắn đứng dài khẽ thở dài Tiểu tự, người đúng là không biết thế nào là đủ rồi Mặc dù ta không rành về đấu kỹ này Nhưng nhìn phân thân của phí thiên Thật ra hắn tu luyện ít nhất cũng phải 5 năm rồi Ngươi chỉ cần 2 tháng đã đuổi kịp hắn Còn chưa thấy hài lòng sao Giọng của thiên hỏa tôn giả vang lên bất đắc dĩ Đủ rồi Tiêu viêm ho khan bột tiếng Thu địa yêu khôi vào nạp giới, Rồi bước về phía bắc rừng rậu Phải nhanh lên thôi Thiên bục dân mạch chắc đã đầy người rồi. Không biết trong mười người kia có ai giành được không? Đây là cơ hội để đột phá đấu tông nhất định không thể bỏ qua. Tại nơi tận cùng của núi đồi bạt ngàn, có một thân ảnh gầy gò chậm rãi bước ra từ khu rừng u ám và rậm rạp. Khi bóng người này vừa xuất hiện, một bụi báo tanh vũng nhàn nhạt, nhạt lan khắp không gian. Nhất thời trong phạm vi mời giảm vuông, phạm là ma thú người thấy mùi bao tươi ấy đều chấn động, kinh hoàng vội vàng cục đuôi chạy thật xa. Đi hết vùng rừng núi này cũng đã tiêu tốn của Tiêu Viêm hơn 20 ngày. Trong 20 ngày đó, hắn đã lấy đất làm giường, lấy trời làm màn. Tuy vô cùng gian khổ, nhưng có trời đất mình bồng này, đích thực là một nơi tu luyện tốt nhất. Tiêu Viêm ngày hôm nay nhìn có vẻ xác sơ tơi tả. vô số mệt máu khô bám chặt vào y phục, tóc tai tán loạn, không khác gì người rừng. Thế nhưng cái cảm giác nguy hiểm toát ra từ người hắn trước kia từ hồ đã tàn biến đầu hết. Mãi khi hắn ngước mặt lên tận sâu trong đáy mắt ẩn hiện một tia sát khí vô cùng lang lệ mới biết khí tức nguy hiểm kia thật ra không tiêu thách mà là thu liễm đi rất là nhiều rồi. Một cái bên ngoài không bắt mắt nhưng bên trong ẩn chứa vô tận sát khí mới chân chính là cái nguy hiểm bởi hắn có thể ngay lúc ngươi không chú ý nhất một đao lấy mạng của ngươi. Đứng trên đỉnh của dãy núi, nhìn đường đớn xa tít dưới chân, thấp thoang lưu tới vài bóng người. Âm thanh nói cười rồn rào của thế tục vang vẳng truyền đại, khiến chồng tiêu viêm có chút thất thần tu luyện vốn cầu cô độc và khô khan muốn trở thành cương giả bể nghẽ ngạo thị thiên hạ, thì nỗ lực và sự cô đơn trong đó người bình thường chẳng thể nào hiểu được. Đạo lý này năm xưa khi hắn rời khỏi thản thành đã lờ mờ giác ngộ. Mà hôm nay trải qua nhiều năm bon ba hành tàu giang hồ, hắn dường như thấu hiểu nhiều hơn, cảm thụ đó lại càng thêm sâu sắc hơn. Thân cốt hơi thật mạnh, tiểu viêm dày dày trắng, bởi suốt thời gian này, tu luyện với hắn đã trở thành tập quán, thành thói quen. Chính vì thế sâu trong linh hồn hải, phần thân từng giây từng khắc đều được vẫn lạc tâm viêm nung đấu rèn luyện. Từ dự thế, tinh thần tiêu hao cực lớn, nhưng may thay hắn vốn là một luyện dược sư tiêu hoa vất vả thế nào vẫn có một ít thủ đoạn chống đỡ sau cung Nếu có thể nhờ đó mà từ từ thích ứng được năng lượng triệu thị của thiên bộc sơn hẳn là sắp bắt đầu rồi vừa lúc nơi ấy cách đây không xa lấy năng lực của ta bây giờ trong nửa ngày liền có thể đến nơi rồi tiểu viêm lấy một tấm bản đồ từ trong đạp giới ra tỉ mỉ kiểm tra một phen rồi phóng mắt nhìn về phía chân trời phía bắc Lầm bầm bột hồi, rồi xong lưng kẹ rung nhẹ nhẹ, một đôi cánh xanh thẫm từ từ vươn lên. Từ khi biết nguồn gốc, đôi cốt dược này đã lấy từ một nhân vật trong hoàng tộc của thiên Diêu, Tiêu Viêm cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Thiên Diêu hoàng tộc cũng thực lực cực mạnh, phòng lội các cũng không thể so sánh với họ. Hắn không muốn vì thế mà trước tiên phiền toái khó chờ đến vậy, cho đến cốt dược chỉ có thể sử dụng tại những thời khắc mấu chốt quyết định. Tùy công vị thế mà tốc độ chậm đi rất nhiều. Thì để an toàn cho cái mạng nhỏ của mình, tiểu viêm cũng phải chấp nhận. Làm sao mà biết được cái thể khổ đất kia lại có lai lịch lớn đến vậy chứ? Họa sực vươn dài ra, tiểu viêm khẽ điểm nhẹ ngón chân. thân hình liền vọt thẳng lên không. Một tiếng vút vàng lịch, hắn đã hóa thành một đạo hào quang sành thấm rực lửa lao vút về phương Bắc. Đỉnh yêu mục tại Bắc vực Trung Châu cũng vô cùng đổi tiếng nguyên nhân chủ yếu là vì cứ ba năm sẽ có một lần thiên mục huyết đàm xuất hiện. Cái đàm này vô cùng thần dị đối với những tu luyện giả nhất là những người trẻ tuổi có lực hấp dẫn cực lớn. Bởi huyết đàm có công hiệu thoát thải hoán cốt trợ giúp đột phá bình cảnh vô cùng hiệu kỳ. Mà càng trẻ tuổi thì càng có hiệu quả cao. Đường nhìn đối với những thế lực lớn có ý định tài bồi cho đám thành niên ưu tú của bốn phái mình cũng sẽ cực kỳ quan tâm tới thiên sơn huyết đàm bởi vì ở Trung Châu, đấu hoàng và đấu tông đối xử cách biệt vô cùng. Đấu hoàng dĩ nhiên cũng được xưng là cường giả, thế nhưng phải đạt tới đấu tông mới được hưởng những đánh ngộ thực sự của cường giả. Một gia tộc nếu lấy đấu hoàng là hạch tâm, là lực lượng nòng cốt, thì đấu tông là những kẻ đứng đầu lực lượng ấy. Chỉ cần trong gia tộc có một đấu tông, như vậy danh tiếng và sức ảnh hưởng sẽ vượt xa một gia tộc có mười đấu hoàng, nhưng không có đấu tông có chính là sức hút của đấu tông trong thế giới tu luyện này vì vậy mới thấy đấu tông và đấu hoàng tranh lệch lớn như thế nào đương nhiên nếu gia tộc nào có đấu tôn dù nhân vật này không tham gia quản lý sự vụ thông thường thì gia tộc đó cũng sẽ trở thành một thế lực lớn bá chủ của một phương kể cả phòng lội các đối với loại gia tộc đó cũng phải khai khí đối đãi. đấu tôn gia tầng này ở Trung Châu thật sự là cương giả đứng đầu. Tại sao mạng đế quốc hay hắc giáp vượng, chỉ cần là đấu hoàng hoặc hơn nữa là đấu tông thì đủ để sừng hùng sừng bá. Nhưng nếu đặt vào trung châu, chỉ đã thế lực nhị lưu không hơn không kém, đó gọi là tranh lệch. Còn về phần đấu thánh, đây đã là cương giả của những thế lực truyền thuyết rồi. Một tượng đài sừng sững có thể thản nhiên mặc tình mà nhìn thế gian tranh đấu sống chết. Với những người như vậy, Tranh đấu chỉ là xem như phù vân Là trò chơi của thế tục Bởi chỉ cần một cơn giả đấu thánh vất tay Tranh đoạt gì trong nháy mắt Cũng sẽ thản rã không còn Dĩ nhiên dài tầng đó Với tiêu viêm bây giờ là quá xa vời Suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn bây giờ Là làm thế nào đột phá đấu hoàng Trở thành đấu tông Bởi chính như vậy hắn mới có thể gặp lại huân nhi gia tộc của nàng dù không phải một trong nhất tháp nhị tông tam cốc Tứ phương các Nhưng tiêu viêm chắc một điều rằng Đã gọi là cổ tộc Thực lực tuyệt đối sẽ không thua kém nhiều So với đan tháp hoặc là hồn điện Nếu hắn muốn mang hồn gì đi Một cách êm xuôi Thì phải thể hiện ra thực lực Đủ để bọn họ tán thành Điều kiện tiên quyết là vẫn phải trở thành đấu tâm Dù hôm nay Hắn đã là đấu hoàng cửu tinh Trải qua hơn 20 ngày khổ tu Trong rừng rậm Thực lực dường như có chút tỉnh tiến Tuy vậy để đột phá bình cảnh vẫn còn cách một bước không nhỏ. Lại nói đến hoàng cửu tinh tuy chỉ cách đấu thông một tinh, nhưng một tinh này cũng là kiến viết bao đời thiên tài vĩnh viễn ngậm hờn cho đến chết. Chính vì thế thiên sơn huyết đàm với năng lực tương trợ đột phá biển cảnh vô cùng thần kỳ, đã khiến cho vô số tinh anh cường giả thậm chí cả đại thế lực như phong tuổi các liều mạng un un kéo tới hy vọng chiếm được một trong bơi danh ngạch. Thiên sơn huế đàm trình quý là như vậy. Theo lý mà nói phải có một thế lực cường đại nào đó chiếm giữ. Nhưng cho đến nay, chưa từng có phương nào độc hữu được nó. Dù là phong lội các cũng hữu tâm và vô lực. Bởi vì huyết đam ảnh hưởng quá lớn, độc chiếm nhất định sẽ trở thành cái gai trong mắt của mọi người. Phong lội các cũng không phải vô địch thiên hạ. tứ phương các xưa giờ đều không ưa nhau mấy, đều muốn đè đầu cưỡi cổ đối phương. Tự nhiên không thể để bất kỳ phương nào sở hữu rồi. Cho nên sức cặp mắt trừng trừng như sói đói của vô số thế lực trong thiên hạ. Thiên sân huyết đàm vẫn vĩnh viễn vô chủ. Tuy vậy nếu đó huyết đàm không có chủ nhân là không phải. Mà thú kinh ngũ sơ sở trên dãy nối này chứ đâu. Tên nhân nhân loại tham lam là như vậy, làm sao có thể bỏ qua. sự hấp dẫn của huyết đàm đủ làm cho loài người đỏ mắt mà liều mạng chém giết. Tiểu viêm bay một hơi năm giờ tiềm bột dãy núi khổng lồ ẩn sâu trong bành bộ, đối cuộc hiện ra trước mắt. tiên bộc sơn đã dãy núi đồ sổ nguy ngán nhất mà tiêu viêm từng chứng kiến. mặc thu sân của đế quốc giả mã cũng không thể so sánh. mây mù mờ mịt quanh năm bao phủ đại bộ phận núi rừng, khiến cho khó mà quan sát được bên trong có những gì. hơn đến dường như trong lớp mây mù đang vần vũ ấy còn đành chứa một cỗ năng lượng cực kỳ khủng khiếp. dù cho là tiêu viêm cũng không khỏi phải thót tim thảo nào không một ai bay lên không mà vào bầu trời nơi đây là tử lỗ rồi đứng trên cao nhìn toàn cảnh đường vào núi nhìn nghịch người là khiến da đầu tiêu viêm như dại đi dù hắn đã biết sức hút của huyết đàm là rất lớn nhưng tận bục sở thì đã khiến hắn rung động không thôi trong biển người này ai sẽ là một trong mười nhân tuyển được quyền tiến nhập vào huyết trì đây nhanh mặt thở ra Tiểu viêm nhằm một nơi hẻo lánh, kín đáo mà hạ xuống, từ từ đó nhảy lên một ngọn cây, nhìn quanh, liền trong thế trên vô số ngọn cây khác, từ hồ có không ít người đã xếp bằng ngồi đó. Ngọn điểm vô quanh nằm mây bụ vây phủ, mà thú hùng hãn thành đàn, bởi vậy điểm lên nơi an toàn chỉ có bàn đời. Nơi, nơi tiểu viêm đang đứng là một chỗ như thế, bất quá đã bị biển người đen kịt buông quanh. Trong khi hắn còn đang bị tình cảnh hoành tráng trước mắt làm cho chấn động không thôi, thì một tiếng hạc trong trèo từ chân trời chợt vút lên vọng lại. Nhất thời thu hút vô số ánh mắt mọi người. Tiểu viêm cũng đưa mắt nhìn về nơi ấy. Chỉ thấy từ xa, một con hạc bảy màu cực to đang vẫy cánh bay về nơi đây. Ánh mặt trời chiếu rọi lên thân chim, phản chiếu ra những tia sáng huyễn lệ vô cùng rực rỡ. Là thất thải linh hạt. Không phải là tọa kỵ của phượng tiểu thư phòng lôi cát hay sao? Người người nhìn con hạc bảy màu to lớn, tiếng rì rầm vang lên. Tiểu viêm nghe vậy, lông mày lập tức nhíu lại ngẩn người. Phòng lôi cát. Con hạc khổng lồ bảy màu từ xa nhịp nhàng vụ cánh, trong nháy mắt như một cơn lốc ảo đến. Nhất thời ai nấy đều đưa mắt lên trời. Tên tuổi của phượng tiểu thư phòng lôi cát như sấm rên ở bắc vực trung châu. Người người đều biết là vị đệ tử cuối cùng của phòng lội các chủ. Có người còn nói nàng có thể sẽ trở thành các chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử của phòng lội các. Thực lực của phòng lội các, dù nhìn khắp Trung Châu, cũng là một thế lực hàng đầu. Ai nắm giữ, đều vị sẽ lập tức vi thường. Bởi vì cái đàm luận về vị phượng tiểu thư này, có không ít người lộ ra vẻ thèm muốn và đố kỵ. Người bình thường muốn đạt thành tựu như vậy Chỉ dẫn nỗ lực đến chết Cũng không bao giờ với tới tiêu viêm ngồi xếp bằng trên ngọn cây Nhắm mắt nhìn con hạc lớn trên bầu trời Hắn bơ hồ thấy được trên đó Có mấy bóng người thấp thoáng tiêu viêm khẽ lẩm bẩm Trong khi hắn đang suy nghĩ Thì tất thải linh hạc từ từ đáp xuống Cách hắn chừng 200 mét Với khoảng cách này Hắn rốt cuộc đã có thể nhìn thấy rõ ràng đối phương Đập vào mắt hắn là một vị côn đường Thân hình mạnh rẻ bấy hoa dài tung bay tỏa ra hào quang bảy màu tụt lên cần cổ trắng muốt Khi chất tuần quý khó có thể che giấu bác phụ lấy khuôn mặt trái xoan thon gầy, làm được bật cặp mắt màu nâu tím như hai viên bảo thạch. Phương Tiểu Phương nhìn từ góc độ nào cũng cho người ta cảm giác đây là một cô công chúa của hoàng gia, Mỹ Lệ mà Thánh Khiết, tránh ngược hoàn toàn với cảnh tượng sô bồ của nơi đây. Điểm duy nhất không hoàn mỹ ở người con gái này là bên trong vẻ thanh thiện trong sáng kia, ẩn chứa một nét cao ngạo lạnh lùng, lánh người ngoài ngàn dặm, một cảm giác thật là khó thân cận. Nhưng ngọc nào lại không có tỷ vết? Chút lạnh lùng này, vị tất đã làm giảm đi dung mạo và khí chất tuyệt vời của phượng tiểu thư. Đến cả tiểu viêm cũng phải tặc lưỡi khen thầm. Nhưng rồi ngay sau đó, ánh mắt của hắn liền hướng về hai thân hình giả lúa đang sau thiếu nữ. Hai bóng người ra cả tưởng như đến một cơn gió nhẹ thổi qua cũng không chịu nổi. Nhưng khi Tiêu Viêm vừa liếc mắt nhìn, sắc mặt liền nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hai người này tuy gần kém hơn Phi Thiên, nhưng so với ba trưởng lão của phòng Lôi khác thì mạnh hơn không ít. Thực lực rất có thể đã đạt tới mức lục tình đấu tộc. Cẩn thận nhìn hai lão nhân kia, Tiêu Viêm rốt cuộc thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mày không phải là lão quái vật Phi Thiên dù hai đốc tổng kia không dễ đối phó nhưng so với lão già hỏa đó, tiêu viêm thật lựa chọn hai người này còn hơn bởi nếu đối mặt với lão quái vật thực lực sâu không lực đỡ kia tiêu viêm chỉ còn cách cục đuôi mà chạy ấy là phải nhờ vào vận khí và cơ trí mới chạy thoát xung quanh vang lên tiếng bàn luận rì rầm nghe xung quanh vô số tiếng đàm luận tiêu viêm trong lòng cũng miên man suy nghĩ nó như vậy thiên bộc sơn còn có hạn chế thực lực sao Vậy thì với lực lượng của phí thiên, không cách nào tiến vào nữa rồi. Nghĩ đến đây, tiểu viêm không khỏi nhẹ nhõm thêm một lần. Đối với lão quái vật này, hắn đích thật là vô cùng e ngại. Tiểu viêm thông bắt lại, lầm bầm. Hắn nhìn qua đường lên núi, nơi ken dày người và người. Có điều bây giờ vẫn rất ít người dám đi vào thiên bộc sơn. Mà thu truyền đó vô số, thực lực lại vô cùng cường đại. Giờ mà đi vào chẳng khác nào mở rừng miệng mèo. Cho nên lúc này ai nấy đều chờ đợi Lục năng lượng triều tịch Chỉ có khi đó ma thú mới bị áp chế Mới có thể an toàn tiến vào Bọc trưởng đáo Lần này ba tòa các kia có đưa người đến không Tiếng nữ vây hoa mảy màu Cưỡi trên đứng thất thải linh hạc Lạnh hạt đưa mắt nhìn quanh Chợt mở miệng nói Âm điệu thành thúy và lẫn chút lạnh lùng Việc sau tiếng nữ một bộ da mặc áo xanh Cười đến quái gì <cười> Làm sao có thể không đến Văn kiếm các kia có thiên tuyển kiếm đường ưng Hoàng tuyền các có vương trận, tình vần các có mộ thanh loan. Năm người này đều là đệ tử kiệt xuất mà bọn họ bồi dưỡng ra. Đức hoàng đình vong cả đấy. Nếu tại huyết đàm lần này có cơ hội đột phá đấu tông thì làm sao mà cứ buông tha cho được. Nhất vấy tiêu nữ kia gật đầu, khuôn mặt lạnh lẽo thoáng ửng hồng. trận đấu tại huyết đàm này cũng thật thú vị. Năm nhiệt ngay từ chỗ cửa ra vào rồi. lão giả mặc áo đỏ còn lại trật nghiêm nghị nói. Tiểu thư... Trước khi đi, các chủ đã căn dặn người nên cẩn thận Thiên dân huyết đàm lần này Thu hút rất nhiều cường giả trẻ tuổi tụ họp trừ ba tên kia Còn có một vài người đủ sức tranh đấu Một chỗ cùng với người Cho nên muốn thành công Có được chỗ cẩn mật đấy Vì như tên tiều viêm kia phải không Thiên dân kia còng bồi lạnh nhạt nói Lão giả áo đỏ trầm rạp Hắn là đại địch đó Người không nên khinh thường hắn Chúng ta gặp các chủ phí thiên nghe nói hắn có thể trốn thoát khỏi tay ngài bản lĩnh như vậy, đồng thiên với hắn chỉ sợ không nhiều hơn năm người tiểu thư quá rõ thực lực của các chủ rồi, không biết là có thể sống sót dưới tay ngài có cảnh cỡ nào. Hơn đó chuyện với đây của hắn ở phòng lửa cát đang lan truyền khá nhiều, tiểu thư hắn cũng nghe. Dĩ nhiên ta có nghe, có thể phá vỡ ba vị trưởng lão liên thủ và cửu thiên lùi ngục trận thì không phải kẻ tầm thường, nhưng nếu chỉ dựa vào thực lực thật sự của hắn có thể được sao? với đại thiên bộc sơn có năng lượng triều tịch hạn chế lực lượng chứ có thể sử dụng bản lĩnh cá nhân ngoài được vay mượn thì làm được cái gì tiêu được vay hoa trước mắt sâu trong đôi mắt màu tím nâu bán trả những tiền tiền quàng lấp lánh một giỏ áo xanh ngồi trên há mồm cười he <cười> he he he hòa lão đầu hôm nay sao lại nâng cao người khác mà hạ thấp bản thân thế hử thằng nhóc kia có lẽ có chút bản lĩnh thật nhưng như thế thì đã sao Ta thấy phân nửa đều vay mượn Từ linh hồn cường đại ẩn giấu trên người Mà ưu thế ấy Tại thiên vực sơn này Còn dùng được sao Không gặp phải tiểu thư thì may cho hắn Chứ gặp phải rồi chết chắc không xài đâu Để đục đo ra cho các chủ bắt cát Bán lấy một cái ân tình là được Thực lực của tiểu thư Ngay cả các chủ cũng nói Dưới đấu tâm không ai là đối thủ của ngươi, Chứ dù gặp phải đấu tâm Cũng đủ sức đánh một trận Làm do người đừng có mà xem thường tiểu thư Lão già áo đỏ nghe xong nhớ mày định cãi thì thương đựng vai hoa đã suốt suốt cổ tay trắng như ngó sen, nhẹ nhàng nói Hòa trưởng đạo yên tâm ta cẩn thận là được Lão già áo đỏ cười vang Vâng, Lão phụ chỉ nhắc nhở người vậy thôi với đại tiểu viêm có đến đây hay không cũng khó biết Lục cho khan bị các chủ truy sát đến giờ e rằng vẫn còn sợ hãi không thôi Thương đựng vai hoa nhuận miệng cười tươi dù trong dáng vẻ vẫn không bất đi chút lạnh lùng Đôi mắt đẹp lướt nhìn khắp nơi Rồi khẽ nhẹ nhàng nhắm mắt lại Chuyện cần làm bây giờ Là đợi năng lượng triều tịch bắt đầu Sau đó với tốc độ nhanh nhất Đi đến thiên huyết hạm Nếu bài tên giả hỏa của mấy các kia Một tranh đoạn Hy vọng bay ra thực lực xuất sắc một chút Đừng để đáng thất vọng là được Còn về phần tiêu viêm Thật ra thì cũng không lọt vào trong mắt của nàng Tiêu viêm đánh chết trầm vân Phát than cầu thiên lôi ngục Khiến thiên hạ rùng động không ít tất nhiên cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng đây là hắn mượn hơi từ linh hồn cường đại ký thác trên người về phần thực lực chân chính lại chẳng là cái gì loại suy nghĩ như vậy trong lòng của thiếu nữ này không phải là không có thời gian tiếp theo là sự chờ đợi trút cuộc sau ba ngày năng lượng trong thiên địa đã bắt đầu sôi trào dữ dội năng lượng trong thiên địa vừa thoáng thay đổi tiểu viêm đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa trên ngọn cây chợt mở bừng mắt ra một chút dị dạng chợt lóe lên trong đó. tới rồi sao? mấy sấm bao trùm quanh ngọn núi lúc này giống như một con mảnh thú viễn cổ giật mình tỉnh giấc, xoay chuyển dữ dội. sâu trong núi vang lên vô số âm thanh rầm rầm. rồi từ đó năng lượng cuồn cuộn tôn trào, dày đặc che phủ cả đất trời. ẩn chứa trong bầy bùi dám gì? năng lượng tưởng như biển sâu vô tận nổi sóng cuồn cuộn. cảnh tượng ấy khiến không ít người phải há hốc mồm kinh ngạc thiên nhiên quả thật không thiếu kỳ tích năng lượng dưới thủy triều cuồn cuộn trào dâng rồi đồng loạt thoát ra khỏi tầng mây mù lan tỏa khắp không trung không ít người còn đang lơ lửng giữa bầu trời phải vội vã hạ xuống nếu bị làn sóng năng lượng khủng khiếp ấy cuốn theo thì dù có là đấu tông cũng khó chịu được toàn vẹn cơn sóng năng lượng tỏa ra năm màu khác nhau dưới ánh mặt trời lấp lánh như một sóng sồng cụt sắc tung hoành giữa tinh không huyễn lệ rực rỡ Nhưng ẩn sâu trong vẻ đẹp đó là nguy cơ chí mạng. Sóng năng lượng năm màu không ngừng lan rộng, từng đợt nối tiếp nhau rồn dập, mỗi đợt sau mạnh hơn đợt trước. Lúc này không ít người cảm thấy năng lượng đang bao trùm quanh đỉnh yêu vực này ngày càng cuồng bạo, khiến cho cả cái thiên vực như hóa thành bột thỏi nam châm khổng lồ, hút lấy toàn bộ năng lượng trong tiền địa. Nhưng cảnh tượng hùng vĩ ấy, Tiêu Viêm cũng vô cùng kinh ngạc. Những cảm giác linh hồn vượt trội, hắn có thể cảm nhận rõ ràng mức độ khủng khiếp của những đợt sóng năng lượng nằm bảo kia. Tiểu viêm thở ra một hơi, đứng dậy nhìn chằm chằm vào thiên Bộc Sơn. Lúc này năng lượng trong đuối đã đạt tới một trình độ đáng sợ. Nếu ngay lập tức bắt đầu tu luyện, dù không lâu dài cũng có thể đạt được hiệu quả rất rõ rệt. Không có hiểu vì sao, dù biết chỉ có mười người được vào thiên Sơn huyết đạm, vô số người vẫn đổ về đây bởi vì có không ít kẻ muốn nhân dịp này mà tu luyện. rời mắt khỏi dãy thiên bục, tiêu viêm nhìn về con đường dẫn lên yên bục. lúc này biển người khổng lồ đã bắt đầu chuyển động. ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau. ai đến trước sẽ chiếm được lợi ích nhiều hơn. vì thế ai ai cũng muốn mình là người mạnh bắn nhất. nhìn biển người xô trào phía dưới, tiêu viêm khẽ mỉm cười. trong mắt của hắn mơ hồ hiện lên một ngọn lửa. Một cuộc tranh đoạt tại Thiên sơn huyết đảm này đã vượt ngoài dự đoán. Một trận chiến đặc sắc. Hắn muốn xem thử, những anh hùng thiếu niên của bắc vực trùng Châu lợi hại đến đâu. Khi tiêu viêm còn đang suy nghĩ, từ trận âm thanh thét gào dẫm đạp hỗn loạn đột nhiên vang lên. Hắn trúng bục nhìn, chỉ thấy biển người dài đảo kia đã hóa thành một dòng chảy điên cuồng lao lên đối. Mọi điều bục đã bắt đầu nóng bỏng rồi. Trên bầu trời thất thải linh hạ khổng lồ tung cánh bay lên, cuốn phong mạnh mẽ từ đôi cánh của nó quét qua, thổi bay hàng trăm người. Chỉ những kẻ thực lực cao mới có thể trụ vững rồi mượn lực nhảy vọt, lao lên đuối. Trên con hạc to lớn, tiệm được vây hoa bảy màu liếc nhìn dòng người cuồn cuộn phía dưới, rồi quay đầu bình thản đói. Hai vị trưởng lão gật đầu đồng loạt. Tiệm được vây hoa khẽ cười, trang đoạt vị trí vào thiên sơn huyết tam là sự kiện trọng đại của Trung Châu. Ba năm mới có một lần người tham gia đều là tinh anh kiệt xuất, có thể thi thấu tại đây chính là cơ hội chứng minh thực lực và thiên phú của mình. ngón chân điểm nhẹ lên thân hạc, thiều tự vay hoa hóa thành bộ đạo cầu vòng bay phò đi, rồi xuất hiện giữa biển người chen chúc, tóc dài đen nhánh vài vất vơ, lộ rõ thân hình mềm mại, khiến không ít nam nhân ngẩn ngơ. đối với biển người bên dưới, thiều tự vay hoa chưa từng liếc mắt. Nàng biết có không ít kẻ thực lực cao cường ở phía sau Nhưng có ai đủ tư cách khiến nàng coi trọng không? Mỗi giày đạp nhẹ vào hư không Ánh sáng bạc lóe lên Tiêu đường vai hoa nhìn vào cửa Mỗi lúc một gần Khoe mồi cong lên nhẹ nhàng Thân hình nàng tưởng như vượng hoàng thanh tao Bay thẳng về phía cửa đối Khi nàng gần đến nơi Một đầm thành xe gió đột nhiên vang lên. Một bóng người như truy tinh cản nguyệt là vút đến Trong thăng chút ngập ngừng của nàng bóng người kia đã vượt qua đầu nàng. Tân ảnh xuất hiện đột ngột khiến tiếng nữ vay hoa kỳ ở khác kinh hãi. Khe mi khẽ giật. Ngọn thủ lập tức vươn về phía bóng người ấy, hấp lực tự tay tuôn trào. Đối với sự ngăn cản bóng người kia chỉ hư lạnh một tiếng, Vất tay ra sau. Một cỗ kính phong hùng hậu phóng ngược lại. Hai luồng kinh lực giao nhau, nổ vang giữa không trung. Bóng người kia mượn lực phản chấn Độn nhào giữa không trung, rồi hóa thành tàn ảnh lao thẳng vào cửa núi không ít người ngỡ ngàng tiêu đưa vay hóa cao mày không buồn để ý đến tiếng xì xào phía sau Nàng hừ lạnh một tiếng lập tức hóa thành cầu vòng đuổi theo trong đuối sương mù dày đặc, năng lượng cuồng bạo ẩn hiện kiến tầm nhìn hạn chế trong không khí tĩnh lặng đáng sợ một thân ảnh từ trong rừng cây phiêu đăng đáp xuống lộ ra gương mặt trẻ tuổi của tiêu viêm vừa đáp xuống đất tiêu viêm liếc nhìn phía sau khẽ cười sau đó cẩn thận quan sát xung quanh Năng lượng trong sương bộ quá dày Tiên bục sơn lại trọng lớn Muốn đến đỉnh yêu mục Tìm huyết nảm không hề dễ Đúng lúc ấy Một đạo cầu phòng bắn nhanh đến Đôi mắt mỹ lệ của thiếu nữ váy hoa Lướt qua cảnh vật Được dừng lại trên bóng lưng phía trước Tiêu viêm cảm nhận được động tĩnh nhỏ Sau đó không quay đầu lại Tân hình thoáng liên tiếp Tiếp tục đi sâu vào trong núi. Đứng lại đó cho ta Nhìn tiêu viêm bỏ đi tiềm tư vây hoa vội vã quát lên, mặc kệ nàng ta la hét, tiểu viêm tự hồ giả điếc, cứ bộ càng lúc càng nhanh. khi hắn đang chuẩn bị tăng tốc hết mức, thì đằng sau chợt vang lên tiếng xé gió khiến cho quần mặt hắn đột nhiên siết lại lạnh lẽo. hắn vừa lách qua một bên thì lập tức một luồng kinh phong sắc sỡ sắc bén lóp vút qua, đó là một giải lụa bảy màu đâm thẳng vào thân cây cổ thụ. giải lụa mềm mại mà rực rỡ, phảng phất như từ vải gấm dệt thành. Những ánh ẩn, ẩn ánh sáng lấp lánh của kim loại Dĩ nhiên không phải vật vả phả. Thấy tiểu viêm quỷ dị Mà sẽ dàng đe tránh công kích của mình Tiểu viêm đưa hóa không khỏi ngạc nhiên Đôi mắt đẹp lé lên Một tiệc khác lạ Ngọc thủ run lên Một giải luận thứ hai đột nhiên Từ tay áo buông rũ xuống Bắn ra Như độc giả lao vút đến tiểu viêm Đôi mắt nhìn nữ nhân phiền toái này Tiểu viêm đã cảm thấy khá bực mình Hắn liền xoay người vùng tay nhanh như chớp băng bộ đào lửa xanh biếc về giải lụa rồi men theo đó công thẳng lên người thiêu nữ vay hỏa nhìn thấy cuộn lửa áo đến thiếu nữ vay hỏa cũng lạnh mặt lại một luồng đấu khí xanh bạc phảng phất như dung hợp từ cuồng phong và núi đỉnh ao ra hùng hạc đâm vào cuộn lửa một tiếng nổ cực mạnh vàng liếc sẽ toàn màn không gian tĩnh mịch của núi rừng lực lượng dư thừa tràn ra sôi tan bột thám xương bộ khá lớn tạo thành một vùng không gian thoáng đẳng chừng lửa thước Lúc này trong đối không ít kẻ đã xông vào. Những đồng tĩnh bên này liền un un kéo đến. Bọn họ vừa trông thấy phượng tiểu thư thì vô cùng kinh hãi. Đồng thời đưa mắt ngạc nhiên nhìn nam tử xa đạ đứng đối diện. Có thể công năng giao thủ tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Phòng thư thuật tính dùng hợp thành đấu khí. Phượng tiểu thư của phòng thư các thật là danh bất hư truyền. Nhưng vào giải lượng bị thiêu đốt mà vẫn không đứt ra, tiểu viêm thản nhiên nói. Hắn không hề nghĩ tới thiêu nữ này lại có thể chất song thuộc tính Dù loại thân thể này không hiếm có bằng ánh nàn độc thể thì cũng là loại thể chất y thấy Như tiểu viêm cũng có thể tính là thể chất song thuộc tính mộc hỏa Có điều hỏa của hắn chiếm đại đa số còn mộc chỉ rất ít Mỗi một vị luyện dược sư đều có thân thể như vậy bởi đó là điều kiện tiên quyết để trở thành luyện dược sư Thể chất song thuộc tính kỳ thực cũng không thích hợp để tu luyện võ kỹ bởi nó không thuận nhất. Tiêu viêm may mắn luyện đến trình độ này là vì mộc thuộc tính rất là ít ỏi. Tên nhân tiêu nữ trước mắt này không những có thân thể song thuộc tính mà còn tu luyện chúng đến trình độ dung hợp hoàn mỹ như vậy, cái chỗ uy lực của đấu khí nhất thời tăng vọt. Có thể phá tan cửu thiên lôi trận của phòng lửa các ta, toàn mạng chạy thoát khỏi tay các chủ, người cũng giành bắt hư truyền đấy. Tiêu nữ vây hoa tròn mắt. Những người thanh niên gầy gò trước mặt Rồi thản nhiên cười nhẹ Người nghĩ có đúng không Tiêu Viêm Lời vượt dứt Những người xung quanh liền giật mình kinh hãi Tiêu Viêm hắn chính là tên Tiêu Viêm Đã đánh chết trầm vấn sao Trong rừng rậm dài đặc sương phủ, Từng ánh mắt kinh ngạc nhìn bóng người trẻ tuổi Cách đó không xa Trong khoảng thời gian này danh tính của Tiêu Viêm đã được lan truyền rộng khắp Trong đám người trẻ tuổi có thể làm cho cường giả cấp bậc như phí thiên ra tay là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa làm cho người khác kinh ngạc nhất chính là người này không ngờ còn có thể thoát thần được từ trong tay của phí thiên. đây thực sự là khiến cho người khác cảm thấy khiếp sợ. người ở trung châu bắc vực có biết ai không biết lão yêu quái phí thiên kia kinh khủng cỡ nào? đối với những ánh mắt liên hệ đủ loại cảm xúc ở xung quanh kia, tiêu viêm chỉ hơi nhíu mày, cánh tay run lên màn trộm bọc sắc trực rỡ kia liền tự động bắn ngược trở về, cuối cùng bị thu vào trong tay áo của thiếu nữ mặc váy đuợc. Người đi đường của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, người đừng đến gây sự với ta, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. Tiêu viêm nhìn thẳng vào nữ tử mặc váy đuợc, chậm rãi nói: hắn mơ hồ có thể cảm giác được, thực lực của nữ tử này không kém, hơn nữa nàng còn được coi là người có khả năng nhất, trở thành các chủ đời tiếp theo của phong lội các nếu việc đó không có thủ đoạn cuối cùng nào khác, Tiểu Viêm cũng sẽ tuyệt đối không tin. Hiện giờ mục đích của hắn chỉ là muốn trở thành một người trong danh sách mười người kia, cũng không có xung đột trực tiếp quá mức với nàng. đương nhiên cũng không quay từ đầu, tại đây đã hao tổn tinh thần vì nặng. giọng nói thật là gông cuồng. Bây giờ ta cũng không ra tay với ngươi. ở thiên sơn huyết đàm ta chờ ngươi. nếu ngươi có tư cách tới nơi đó, ân oán giữa ngươi với phong lội các sẽ tiếp tục giải quyết. Đức tử vay lộ nhìn thẳng vào tiêu viêm, khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười ẩn chứa chút lạnh ý. đương nhiên, nếu người ngay cả thiên sơn huyết đàm cũng chưa đến mà đã bị đánh bại, vậy thì cũng chỉ có thể nói rõ rằng những chuyện mà ngươi đã làm kia, bất quá cũng chỉ là dựa vào lực lượng của người khác mà thôi. Tiếng nói vừa dứt, Đức tử vay lộ điểm mũi chân xuống mặt đất, thân hình uyển chuyển như hồ điệp bay bướm, thoáng chốc lùi lại cuối cùng biến mất trong sương bù dày đặc kia. Nhìn thấy đứa tử váy lụa rút lui, trong lòng tiêu viêm cũng cười lành một tiếng, ánh mắt đỏ qua bốn phía chậm rãi đi về một phương hướng khác. Một đất giao liền biến mất trong sương bù, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Đáng tiếc, không ngờ lẽ không đánh nhau. Không biết hai người này thật sự giao thủ, thì ai sẽ giỏi hơn. Nhìn hai người không ngờ như thế để lùi lại. Năm người xung quanh không khỏi có chút thất vọng. <cười> Bây giờ không đánh đều là do muốn Để giành sức lực Trong sân mạch thiên nhật Có nhiều ma thú thực lực mạnh Xung quanh thiên sơn huyết tạm lại càng tập trung nhiều Muốn sống phá qua đàn thú Không có chút bản lãnh Chỉ e là có thể không công chịu chết Nhưng mà đợi đến khi đạt được mục đích rồi Giữa hai người này không thể thiếu Một trận ác chiến Tiếng bàn luận xôn xao Truyền ra trong chốc lát Mọi người cũng tự phần tán ra Hoặc là một người hoặc là kết thành một đội, sau đó đi vào trong sơn mạch. Bởi vì quanh sơn mạch có sương mù năng lượng dày đặc, ngay cả có bản đồ trong tay cũng không có hiệu quả quá lớn. Một số người cũng chỉ có thể dựa vào vận khí, chậm rãi tìm kiếm thử xem mình có được vận khí tốt hay là không. Theo mọi người tản ra rồi, bên trong dãy núi im lặng cũng dần trở nên náo nhiệt. Lần này không biết có bao nhiêu người tràn vào sơn mạch thiên nhật, cũng khiến cho sơn mạch bình thường đổi danh vì nhiều ma thú, Trở nên tràn gập sức sống Đương nhiên dưới sức sống này Còn đần chứng nguy cơ khó có thể trẻ sống Nhưng cách gọi đẳng nguy cơ Thì luôn tồn tại cùng với thu hoạch Trong sơn mạch thiên nhật Có nhiều ba thú Hơn nữa năng lượng lại nồng đậm dị thường Có không ít thiên tài địa bảo quý hiếm Nếu đủ may mắn Có thể tìm thấy Mặc dù không vào được danh sách 10 người của thiên sơn huyết đảng Thì cũng coi như kiếm được một số lớn Nói tóm lại Mặc dù sơn mạch thiên nhật nguy hiểm, nhưng cũng có thể tính là một tòa bảo sơn. Chỉ cần có đủ vận khí và thực lực, thì kiếm lớn trở về cũng không phải là việc khó. Trong trường trậm dày đặc sơn bụ, thân ảnh tiêu viêm thoáng hiện ra. Ánh mắt đảo qua bốn phía khẽ nhíu mày. Trong sơn bụ dày đặc này có cả năng lượng trộn lẫn vào. Căn bản không xua được đi. Cực kỳ trở ngại tầm mắt. Người ở bên trong trông như là rùi bọ không đầu, không ngừng di chuyển loạn cả lên. Bản đồ căn bản không dùng được Điều duy nhất có thể biết Chính là thiên sơn huyết đàm Ở trong chỗ sâu của thiên đật sơn mạch Nhưng đi tới đi luôn thì vậy Đến bao giờ mới có được chỗ sâu bên trong sơn mạch đây tiêu viêm dừng bước lại Trầm ngâm một hồi Thân hình đột nhiên nhảy lên Xuất hiện trên nhánh cây cùng một gốc đại thụ. Ánh mắt nhìn theo kẽ lướt qua Sau đó giống như linh hầu vọt lên Một đắt sau đã tiến đến ngọn cây tiếp theo Đứng ở trên ngọn cây Tiêu viêm đảo mắt nhìn quanh hiện ra chút ngạc nhiên. Phía trên này sân bụng gần như càng thêm nồng đậm. Tầm mắt căn bản không nhìn tới được địa phương ở ngoài bởi thước. Ngần đầu tiếp tục nhìn lên trên. tiêu viêm không khỏi rụt rụt cổ. Bởi vì ở phía trên cơn sóng năng lượng năm màu có thể không ngừng quay tán ra. Một lượng năng lượng uy áp không thể chống đỡ, tràn ngập xuất ra làm cho người khác có cảm giác kinh sợ. Trong sơn bạch thiên nhật Không thể sử dụng lực lượng của diệu lão tiên sinh Nếu không mà nói Sẽ đang hậu quả khó đoán được Bởi vậy chỉ có thể dựa vào chính mình rồi Khẽ thành bọt tiếng Tiểu viêm biết Phượng tiểu thư kia đương nhiên biết rõ ràng Con đường đến thiên sơn huyết đạp Lấy bản lãnh của phòng lùi cát hẳn là biết qua về sơn mạch thiên nhật Vấn đề xương bù dày đặc hành Đã sớm bị bọn họ nghĩ đến trước Bởi vậy mới nói Người của bọn họ cũng có thể không hề băn khoăn Đi thẳng đến mục tiêu mà còn dám đi thời gian chậm trễ trên đường đi. Mà nếu phòng đối các kia có lộ tiến rõ ràng nhất, như vậy các nhóm thế lực khác như là vạn kiếm các, thậm chí một ít thế lực khác hơi yếu hơn một chút, hẳn là cũng có sự chuẩn bị trước. Kể từ đó mà nói, tính ra chỉ sợ đã vượt qua mười người. Nó như vậy ở từng bước ban đầu, tiểu viêm đã bước sau bọn họ rất nhiều. Có thế lực, có bối cảnh, đúng là thật tốt. Thiên sơn huyết đảm sẽ xuất hiện sau cơn sóng năng lượng một ngày. Nói cách khác, ta phải đuổi đến đó trong vòng một ngày. Nếu không bản đói, sẽ không có phúc hưởng thụ thiên sơn huyết đảm này. Cười khổng một tiếng, tiêu viêm trầm ngâm một lát, đột nhiên khoanh chân gối xuống. Lực lượng linh hồn cảm giác từ vị trí mì tâm tràn ra. Tuy nhiên, tiêu viêm cũng không biết vị trí xác thực của thiên sơn huyết đảm kia. Nhưng ở trung tâm của sơn mạch, muốn ngưng tụ ra một loại nước kỳ dị trong huyết đảm đương nhiên là cần phải có năng lượng tinh thuần khổng lồ dị thường mới có thể làm được. Nói cách khác, tiên dân huyết đàm sẽ là nơi có năng lượng hùng hồn nhất trong tòa sơn mạch này. Mà lực lượng linh hồn cảm giác của tiêu viêm có thể coi đây là bối giới để tìm kiếm. Chỉ cần tập trung địa phương có năng lượng đồng động nhất, sau đó toàn lực tiến đến hẳn là không sai. Theo lực lượng linh hồn cảm giác nhanh chóng tràn ra, dẫu với năng lượng dao động trong vòng bời giảm xung quanh đều rõ ràng phản xạ về đại não của tiêu viêm mà phương hướng chuyển động của năng lượng dần dần bị tiêu viêm nắm trong tay phía bắc sao tức chừng nửa giờ sau đôi mắt nhắm chặt của tiêu viêm đột nhiên mở ra ánh mắt thoáng chuyển nhìn về phía bầu trời ở phương bắc sự cảm giác của hắn năng lượng của sơn mạch này dường như đều ẩn ẩn có chút hướng về phương hướng kia hội tụ Tìm đúng vị trí, thân hình của tiêu viêm vọt một cái, trực tiếp từ trên đỉnh cầy lướt xuống. Cuối cùng nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, đem một người vừa vặn đi ngang qua nơi này, sợ đến mức vội vàng lùi về phía sau. Vũ khí trong tay cũng vội rút ra. Đối với cái tên giống như chim sở cành cong này, tiêu viêm cũng không hề để ý tới. Mỗi chân điểm trên mặt đất, thân hình tiền hóa thành bóng đen, nhanh như chớp vọt vào trong xương bù dày đặc. Sau đó nhanh chóng xuyên qua rừng rập toàn được chạy đến nơi năng lượng hội tụ mà linh hồn cảm giác được. Trong đường đi, hắn cũng phát hiện ra không ít người bị ma thú cuốn lấy mà nảy sinh chiến đấu kịch liệt. Nhưng Tô Phiêm cũng không để ý đến, thân hình như quỷ bị cứ thế xuyên qua. Mà nhờ vào linh hồn cảm giác xuất sắc, hắn có thể thấy trước được trong xương bộ dày đặc có ma thú chế dấu hay không. Bởi phiêm một đường đi đến giảm đi ma thú trở ngại. Tốc độ tiến tới kia lại mau đến dọa người. Sau khi lấy tốc độ nhanh chóng chạy gần 1 giờ đồng hồ, tốc độ của tiêu viêm rút cuộc cũng dần trở nên chậm chạp hơn một chút. Theo dần dần đi vào chỗ sâu bên trong sơn mạch, thực lực của ma thú che giấu trong xương bụ cũng càng ngày càng mạnh. Nếu cứ tiếp tục không kiêng sợ gì tiến đến như thế, tất nhiên sẽ hấp dẫn mấy đổ ma thú tới đây. Tuy đó tiêu viêm không sợ, nhưng nếu bởi vậy mà chậm trễ tốc độ, đây cũng không phải cái hắn muốn thấy. Mỗi chân điểm lên thân cây, thân hình tiêu viêm chợt thoáng hiện, ánh mắt cẩn thận đảo qua xung quanh. Khi đẩy xuống đất thì không hề có một tiếng động, giống như quỷ mị. Thân hình lại một lần nữa nhảy lên một cây đại thụ. Tiêu viêm vừa định lao ra, trong lòng chợt động, mắt nhìn về chỗ phía trước cách đó không xa. Ở đó một người một thú đang đối mặt với nhau. Ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy đầu ba thú có hình thể khá lớn. Con mắt của tiêu viêm khẽ co lại, Trong lòng có hơi kinh ngạc chút, thấp giọng nói, tự nhiên một đầu ma thú lụng dai. Tấm mắt dừng lại một chút trên thần đầu ma thú kia, sau đó đi chuyển sang bóng người đang đứng ở đối diện. Có thể trong thời gian ngắn đi đến chỗ này thì đều không phải là hạng người bình thường. Người trước mắt này hẳn cũng không hoài lệ. Bóng người một thân quần áo đen, nhìn qua có chút trẻ tuổi, khuôn mặt lạnh lùng kiên nghị. Việc sau lưng đang một thanh kiếm lớn màu xanh thẳm. Ảnh Ảnh có một gỗ kiếm ý sắc bén thẩm thấu ra Từ dấu vết xung quanh đến xem Người này hẳn đã giao thủ cùng đầu lục dài ma thú này Nhưng thân thể quần áo vẫn duy trì sạch sẽ như trước Hiện nhiên không hề rơi vào thế hạ phong. Từ khi tiêu viêm vừa tới nơi này thì sắc mặt của nam tử áo đen cũng hơi động một chút Bàn tay chậm rãi nắm lấy chùi kiếm trình lực, cực bộ nhẹ nhàng trợt mạnh mẽ sống tới Nhìn thấy cử động của nam tử áo đen kia đồng ma thú lục dài cũng gầm lên một tiếng di chuyển bốn vó sấn dữ khủng ác lao tới người đối diện một người bốn thú nhanh nhở chớp giao nhau một đạo kiếm quang chợt hiện rồi biến mất thân thể nam tử áo đen thẳng tắp trường kiếm trong tay chậm trái cắm vào vỏ kiếm ở sau lưng mà đồng ma thú khổng lồ ở phía sau kia lại rầm rầm ngã xuống đất tốc độ xuất kiếm thật là nhanh con ngươi của tiêu viêm hơi co lại lại nhận được quản, không ngờ thằng cũng khó thấy được thủ thế rút kiếm của nam tử này. Thực lực như thế cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Các hạ đã xem đủ chưa? Ngay lúc Tiêu Viêm đang kinh ngạc trong lòng, thì nam tử áo đen lại chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bắn về chỗ của Tiêu Viêm, thản nhiên nói. Hết tập 146.